Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nói là người yêu của chị là giám đốc công ty mà Hôm nay em gặp anh Luân Em cứ ngờ ngỡ vì không nhẽ giám đốc công ty mà trẻ như vậy à Thảo Ly đáp cho qua chuyện Ờ thì dạo trước ta làm phụ ta cho giám đốc công ty Thường xuyên đi công tác với nhau thành ra Người ta cứ tưởng lầm ông ấy là người yêu của tao Thật ra chả có gì hết á Anh Luân là, là bạn cùng lớp với tao Quen nhau lâu lắm rồi Cô chép miệng nói Hà <cười> vừa đẹp mà vừa giỏi như chị thì thiếu gì người theo. Chúng em đây này, mới sợ là ế chồng gặp lên ấy. Mấy tiến đồng hồ ba chị em to nhỏ lan man đủ mọi thứ chuyện, đủ mọi đề tài mà chưa ai muốn ngừng. Bà Phong phải đi sang nhắc các con ngủ và ngạc nhiên bảo Thảo Ly, "Ơ hay, cái con này, mày bỏ chồng năm một mình từ tối thứ giờ hay sao? Thôi, vào với chồng đi con." Thảo Ly ngồi nhõm dậy đáp, Mẹ ơi, sáng mai tụi con đi trăng mật ở Đà Lạt rồi. Ngày rộng tháng dài mà lo gì mẹ, lâu lâu chị em mới có dịp tâm sự. Tuy nói thế nhưng Thảo Ly cũng tụt xuống giường và đi về phòng để tránh sự nghi ngờ của mẹ mình, và nhất là tránh những câu hỏi hiếu kỳ của hai em có thể đưa đến sơ hở vô tình mà Thảo Ly không thể ngở trước được. Đầy cửa phòng Thảo Ly ngạc nhiên thấy Luân vẫn chưa ngủ. Anh đang nằm thấy Thảo Ly vào. Vội ngồi ngay dậy Ngọn đèn ngủ tỏa sáng yếu ớt ở đầu giường Xoay mở khuôn mặt Thảo Ly Thảo ừ. Ly hỏi Ơ anh chưa ngủ à <cười> Tưởng hôm nay đi đường xa Anh phải mệt lắm rồi chứ Chắc là lạ giường Luân run run đáp Có lẽ phải chờ em vào Anh mới ngủ được Em lên đây nằm với anh đi cho anh dễ ngủ Thảo Ly hơi giật mình Vì một người hiền lành như Luân Cô phải năn nỉ mới chịu theo cô lên đây. Thế mà giờ này có cơ hội lợi dụng cũng để lộ ra ngay. Không đè nén được khát vọng của xác thịt. Thôi thì đó cũng là bản chất chung của đàn ông. Thảo Ly tiến lại góc phòng ngồi xuống cái ghế mây và thoải mái nói. Trong hợp đồng làm gì có cái điều khoản anh với em ngủ với nhau. Luôn đâm đâm nhìn Thảo Ly ngồi trên ghế. Hai chân gác lên nhau dưới ánh đèn mở. Mái tóc buông dài xuống vai. Làm nỗi dạo rực càng tăng lên như lửa đốt. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, rồi bà Phong hắng giọng làm hiệu và nhẹ tay gõ cửa. Thảo Ly vội đứng bật dậy bỏ cái ghế mây chạy lao lại giường vì sợ mẹ mình bất ngờ xông vào thấy cô ngồi ngủ một mình. Cô nói: ờ, "Mẹ mẹ mẹ cần gì đấy mẹ? Mẹ mẹ chờ con một tí nha, con ra ngay." Cô nhìn Luân đang nằm nghiêng chố mắt theo dõi, cô bước xuống giường đi nhanh ra mở cửa. Bà Phong bảo: con chịu khó mang về cho cô đoàn ít cà phê với trà, được không con? Mỗi thứ độ 2 ký, biết con về thăm mà không có quà thì sợ cô trách nữa. Con bằng lòng thì mẹ đóng sẵn thùng rồi mai cứ việc thế mà bưng đi thôi." Thảo Ly thở phào gật đầu. "Vâng vâng vâng, mỗi thứ 2 ký thì con mang được ạ." Bà Phong hài lòng bảo, "Thôi, vào ngủ đi con." Thảo Ly quay vô buồng khép cửa lại. Cô thấy Luân ngồi trên giường tựa lưng vào vách Nhìn cô mỉm cười, Thảo Ly không nói gì trở lại ngồi xuống ghế, đặt cái gối trên bụng, Luân đứng dậy, bước xuống dịu dàng nói: "Em lên giường ngủ đi, để anh ngủ ngồi cũng được, anh quen rồi, em cần dưỡng sức, thôi khuya quá rồi." Thảo Ly nói cảm ơn rồi đứng dậy đi lại giường, cô bảo: "Anh chịu khó vậy nhé, ra ngủ đi. Sáng mai về sớm." Luân ngồi xuống ghế nói đùa: Ở đây thêm vài ngày nữa được không? Trăng mật có một đêm thì ngắn quá." Thảo Ly nghiêm mặt nói, "Thực lòng ra thì em cũng muốn nán lại vài ngày với gia đình, nhưng mà em sợ càng lâu càng dễ lộ. Cho nên em xin phép bố mẹ ngày mai mình đi sớm." Vừa nói, Thảo Ly vừa ngả người nằm xuống, xoay mặt vào phía trong, tấm chăn đắp ngang từ ngực trở xuống, luôn ngồi nhìn một lúc rồi cũng nhắm mắt, cố dụ giấc ngủ. Anh nghĩ đến những mảnh đời éo le đôi khi không giải thích nổi. Người đẹp như Thảo Ly mà tại sao lại khổ vì tình? Mai Sau luôn lập gia đình, không biết số mệnh có an bài cho Luân gặp được một người như Thảo Ly hay không. gần sáng Thảo Ly đang ngủ say bỗng giật mình ngồi bật lên vì chợt nhận ra Luân đang nằm bên cạnh mình, hơi thở đều đặn, chứng tỏ Luân vẫn đang Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net